Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net những gương mặt khi ngủ của Diệu Tinh, khóe miệng của anh nhẹ nhàng hơi nhếch lên. Anh thận trọng đặt một nụ hôn lên trên môi của Diệu Tinh. thì ra là vào thời điểm tỉnh lại. Bên cạnh cảm giác còn có thêm một người, lại ngọt ngào như vậy. Trong lúc bắt chợt, anh không muốn đứng dậy. Mặc dù ngủ trên mặt đất cũng không được thoải mái, anh vẫn còn buồn chặt gánh tay, nhắm mắt lại. Nếu như có thể, hãy để cho thời gian trôi qua thật chậm lại một chút. Nếu như có thể... Anh thật sự hy vọng Mỗi ngày khi tỉnh dậy đều thấy mình đang ôm cô Ách, nghĩ như vậy Thật đã làm cho anh bị dọa sợ Nhưng mà khi kinh sợ qua đi Anh vẫn còn cảm thấy trong lòng Thật ấm áp Diệu tin bỗng nhẹ nhàng cửa quẩy So với việc làm thêm giờ Ngủ cả đêm thế này Còn cảm thấy khổ cực hơn Toàn thân cô cũng rất đào nhức Diệu tin gần gồm một lúc Mở mắt ra Nhìn lên thấy một gương mặt Đang ở trước mặt mình Diệu tin biệt chặt lấy miệng lại Xin chút nữa kêu lên thành tiếng Trời ạ, cô thầm than một tiếng Một mặt vừa vặn quan sát một màn Chân thật đang hiện ra ở trước mắt Một mặt lại vừa hồi tưởng lại hết thảy Những gì đã xảy ra đêm qua Đúng rồi, đây không phải là mộng Người đang ở bên cạnh cô lúc này Đúng là Tiêu Long Phong mà mình Cũng thực sự đã ngủ ăn ổn Ở trong ngực của anh suốt cả đêm Trời ạ, điên rồi Diễn định dùng rằng muốn ngồi dậy Nhưng lại sợ làm thức tỉnh Tiêu Long Phong Từ từ rời cánh tay của Tiêu Long Phong đi Thuận thế nhìn lại vết thương của anh một chút hoàn hảo không còn chảy máu nữa. Dương tinh ôm đầu gối, cứ ngồi dưới đất như vậy, nhìn tiêu lang phong, anh ngủ thật ăn tính. Rõ ràng vô hoại như vậy, nhưng mà làm sao lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy. Nhẹ nhàng con dối thân thể lại, cô lấy một tấm thảm mỏng, đắp lên trên người tiêu lang phong, sau đó đi vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp truyền ra tiếng đồ ăn làm bếp và chạm vào nhau, nho nhỏ nhưng rất dễ nghe. Bên cửa sổ, còn có cơn gió mát thổi vào thật thích ý, thật thoải mái. Tiêu Long Phong nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh thật giống như ở trong một buổi tiệc âm nhạc. Nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, anh nghĩ thầm, cái này có phải được gọi là âm thanh của hạnh phúc hay không? Nhìn thấy Tiêu Long Phong tự nhiên như vậy, Diện Đình cực kỳ lúng túng. Suốt cả đêm hôm qua khó chịu như vậy, anh lại có thể nghĩ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Tiêu Long Phong rời giường, nàng hoàng lấy ra chiếc bàn chải đánh răng cô vừa mới mua, vẫn còn để ở trong cốc của cô. Bữa ăn sáng rất đơn giản. Tiêu Long Phong chăm chú nhìn hồi lâu, cũng không động đến nồi đũa thứ này anh không thích ăn sao Giữa tình có chút lúng túng Trong nhà chỉ có những thứ đồ ăn này mà thôi Không phải vậy Anh lắp đầu Chẳng qua đây là lần đầu tiên có người đặc biệt làm bữa sáng cho tôi Cho nên mới cẩn thận thưởng thức một chút Xem lại cảm giác này như thế nào Anh nói xong không nói thêm câu gì nữa Lặng lặng uống sạch cháo chồng chén Mặc dù tôi nhìn rất thuần tố Nhưng mà em cũng không cần phải nhìn như vậy đâu Tiêu Long Phong cười xấu xa Người nào làm gì quay theo nhìn anh như vậy chứ Đầu lời Diệu Tinh có chút có rút lại Sau đó cúi đầu xuống thật thấp Soạt soạt Tiêu Long Phong hút nước canh tạo thành tiếng rất vang tự như là anh rất thích nhìn dáng vẻ lúng túng Xấu hổ của Diệu Tinh Tiêu Long Phong nguyên cái đầu quan sát cô Diệu Tinh Chúng ta cũng coi như là đã quên biết từ nhỏ Tại sao trước đây tôi lại không hề phát hiện ra Em lại rất thương như thế nhỉ Tôi dễ thương sao Diệu Tinh xem thường Tôi nhớ là anh hình dung lời của tôi là vật họp theo loài đó là câu nói anh ngỡ thích nhất dùng để hình dung về cô và tình mạt nói đến lưng mạt Hành người thật đúng là và họp theo loài tiêu lâm phong cười nhẹ một tiếng cô và tịmạt cũng không hiểu đã có biện pháp gì mà làm cho người khác phải giận đến mức phát điên lên nhưng tự mình lại không hề hay biết tình mạt luôn làm cho bùi hạo thần giận đến nổi điên lên mà dù nhìn qua vẫn luôn là anh đang ức hiếp cô dù đang giày vào lưng mạt nhưng mà người thật sự bị hành hạ lại chính là bản thân bùi hạo thần bọn họ đều có chung một dạng bi ai đó chính là Yêu phải đối tượng trong lòng đã có người đàn ông khác. Yêu, thích, khuấy mệnh Tiêu Long Phong khơi lên một nụ cười khổ. Khi còn bé, thích người nào không cần phải để ý đến người trong lòng. Lớn lên một chút, thích người phản bội lại mình. Hiện tại, thích người chắn ghét mình. Tiêu Long Phong, đời này của mày thật sự là muôn màu muôn vẻ. Tiêu Long Phong đột nhiên không nói lời nào. Không khí có chút an tính đáng sợ. Cái mũi trong tay rượu tinh rớt xuống, đung vào trên miệng chén. Và linh tiếng động ở trong căn phòng yên tính Có vẻ hơi có chút đột ngột diệu Tinh lúng túng đứng dậy Nhanh chóng đi vào phòng ngủ diệu Tinh mày đúng là điên rồi Mày thì tốt nhất rồi Tự dưng nhiều chuyện đi làm bữa sáng từ mình tìm phiền toái Nhìn diệu Tinh lúng túng rời đi Tiêu Long Phong cũng để cái mố xuống Sự biến chuyển thế này tựa như thật quá nhanh Bên ngoài nhà trọ Mộ sờ ngồi trong xe Anh đã đi theo Tiêu Long Phong từ quầy rượu tới đây Mặt Tiêu Long Phong sau khi đi vào cho đến bây giờ vẫn còn chưa ra ngoài. đôi con người đỏ kẻ của anh cứ nhìn trầm trầm vào chỗ cửa ra vào. ngày hôm qua, cô còn ôm anh điềm đạm đáng yêu gọi thần kết quả những trước mắt một nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net